Ha ha ha, biểu hiện trở tới này của Lâm Bắc Thận không bình thường. Nếu đỡ người này bị nhập ma, vậy chẳng phải là càng tệ hơn sao? Ta xin phục khảo, không phải là khống phục hắn, mà là để duy trì công bằng cùng chính nghĩa của thiên kiêu tranh bá chiến thôi. Đúng đúng đúng, chính xác. Đông Phương Chiến cũng phụ họa theo. Nhập ma, đây là chuyện nhỏ, một chuyện rất quan trọng. Tại khu vực tổ hội của các giáo viên, Khâu Thiên cũng lớn tiếng nói, ủng hộ xin kiểm tra lại. Nhiều giáo viên học viện cũng đưa ra yêu cầu tương tự. Nhưng năm đó thiên kiều lang chỉ của Lăng gia, đỡ thiên kiều Lâm Thính Thiển cũng không thể nâng được năm vạc. Lâm Bắc Thành, một tên vô danh bại hoại, còn trời sinh náo tàn, đột nhiên thay đổi nhanh chóng, hào quang phản thượng như vậy, việc này thật đáng ngờ. Sở Ngân, Lưu Khải Hải cùng Phan Nguyên vẫn đang năm ở trong tình thế tình riêng cố gắng hết sức phản đối. Nhưng mà trong tiếng nói của bọn họ đã bị ba phủ trong tiếng xin duyệt lại mất rồi. Yên lặng, Lý Thanh Uyển đưa tay lên trấn áp. Những tiếng nói xung quanh dần dần lắng xuống. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần dò so sự một chút rồi nói, "Mạn học Lâm, ngươi có chấp nhận duyệt lại không?" Lâm Bắc Thần nói từng chữ một, ta cảm thấy trận pháp huyền vành trong đại điện vận chuyển lưu quát, không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào.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 chỉ nhìn thấy một mảnh trời tròn tròn ở trên miệng giếng. Dùng ánh mắt ngu ngốc và thiện cận, nghi ngờ vọi thứ bên ngoài miệng giếng thôi. Mọi người xung quanh, có người cúi đầu, có người lại chế nhạo, Lâm Bắc Thành nói, "Phục khảo đúng không? Haha, <cười> vậy được rồi, vậy để các người tâm phục khẩu phục." Hắn cười lạnh, đi đến giữa sân nói, "Lý đại nhân, nghe nổi tiếng là người công bằng và chính trực, ta không làm khó ngài, ta đồng ý chấp nhận kiểm tra." Nói đến đây, giọng điệu của Lâm Bắc Thần thay đổi Tuy nhiên có một điều tàm muốn xin gửi xác nhận lại một lần Đánh ra sức mạnh cơ thể Chỉ cần không dùng huyền khí mà sử dụng máu, cờ bắp cùng dương của bản thân để phát lực Thì cũng đã nằm trong quy tắc của cuộc thi, đúng không? Trên mặt của Lý Thanh Huyền xuất hiện một tia dịu dàng nói Đúng thế, chỉ cần người không dùng huyền khí Bất kỳ cách nào khác đều nằm trong quy tắc cuộc thi Lâm Bắc Thần nói Được, bắt đầu đi. Hắn bình tĩnh đi tới trước mặt năm cái vạc, hai tay hơi dùng sức nâng năm cái vạc lên, trực tiếp gộp nó vào vạc số 6. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngây người. Lâm Bắc Thần, hắn muốn làm gì vậy? Muốn đằng 6 cái vạc lên một lúc sao? Đây là sức nặng 10.500 cân đấy. Vạn cân, khái niệm gì đây? Hắn, hắn điên rồi sao? Trong ánh mắt nghỉ ngờ ngợ nhân sinh của mọi người, Trí Thách Lâm Bắc Thần hét lên a một tiếng, cơ bắp căng phồng, hai chân phát lực, phiền đá dưới chân đập tức vỡ tan, nháy mắt răng rắc không ngừng vỡ vụn. Sáu cái vạc bị hắn từ từ nâng khỏi mặt đất. Tất cả mọi người đều choáng váng, trên cái thế ẩm thành vải vóc bị xé rách. Đôi tay của Lâm Bắc Thần trực tiếp rách ra. Quần áo xung quanh hai tay cùng bả vai của hắn cũng trực tiếp rách toàn bộ, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn nhưng ngọc lẽo. Cử bắp quần cuộn tràn đầy sức mạnh bùng nổ cùng mỹ cảm, giống như đại sự kiện xuất nhất thiên hà, dùng con dao khắc hoàn mỹ nhất, từng chút từng chút một chạm khắc ra sức mạnh thần kỳ, lần lượt mà vô hình chấn động đến thần kinh của mọi người. Một tầng huyết quang nhạt xuất hiện trên cử bắp của Lâm Bắc Thần. Lúc này Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn nâng được 6 cái vạc lên. Người người trên của hắn, áo khoác đều đã bị xé toạc từng sợi từng sợi nhẹ nhàng treo lơ lửng ở thắt lưng hắn. Khuôn mặt đẹp trai vô song, cơ bắp cuồn cuộn, tóc đen bay bay, quần áo xốc xếch bay múa trong gió. Mọi thứ dậy ra làm nổi bật thiếu niên này, giống như một chiến thần từ thần giới giáng thế xuống. Một sức quyến rũ chết người cùng phong cách ngang tàng tràn ngập như hồng thủy. Còn không kiểm tra, lập bạc thần phét lớn. "Lúc này mọi người như bừng tỉnh, mau mau kiểm tra!" đi thành huyền lớn tiếng nói, nâng vật nặng hơn 10 ngàn cân còn có thể mở miệng mà nói chuyện. Man trình diện mây hoặc của Lâm Bắc Thần làm lão giám thị giàu kinh nghiệm như hắn đều bị cướp mất trí óc. Sau khi hồi phục lại dứt khoát đích thân mang theo dụng cụ trận pháp vọt tới bên cạnh Lâm Bắc Thần, bắt đầu kiểm tra lại. Mấy dụng cụ luyện kim của trận pháp huyền văn quét từ trên xuống dưới cơ thể của Lâm Bắc Thần, quét qua quét lại kỹ càng. Tầm bước dây xong, quá trình quét hoàn tất. Lý Thành Huyền khó tin đặt dụng cụ xuống vội vàng nói: "Được rồi bạn Học Lâm, được rồi được rồi, ngươi có thể đặt sáu vạc xuống rồi." Lâm Bắc Thành đặt sáu cái vạc xuống đất, hắn hoạt động một chút, cảm thấy đáy quần ớn lạnh, phát hiện quần dài của mình cũng bị thủng một lỗ, cậu nhỏ đang rung rẩy trong làn gió mát. Vì vậy hắn quay đầu nhìn Tao Phát Thiên nói: "Bồi thường tiền quần áo cho ta." Ta phát hiện lúc này đã ở trong trạng thái cực kỳ hóa đá. Hắn dùng như đã bị người khác lấy ba hôn bài viết, đã mất khả năng phản ứng với âm thanh và ánh sáng bên ngoài. Mà ánh mắt của mọi người vào lúc này đều tập trung vào Lý Thanh Huyền. Không có huyền khí giao động nào được phát hiện, ngoại trừ khi huyết đang quay cuồng trong cơ thể Lâm Bắc Thần ra thì không có bất thường. Thành tích của Lâm Bắc Thần là thật. Lý Thành Huện muông dụng cự kiểm tra xuống, trực tiếp tuyên bố kết quả kiểm tra. Trong một lúc, cả đại điện im ắng, chỉ có tiếng Lý Thành Huện vang vọng lại giữa các bức tường. Thông qua kiểm tra, thanh tích là thật, có nghĩa là gì? Có nghĩa là Lâm Bắc Thần thật sự có sức mạnh vạn cân. Chúa tôi, anh chàng này thực sự sinh ra với sức mạnh siêu nhiên. Trời ơi, người này chẳng lẽ là thần lực trời sinh ư? Võ giác cảnh giới võ sư tu luyện Nếu không đặc biệt chú trọng rèn luyện thân thể hoặc đã thành thục bất kỳ công pháp đặc biệt nào thì tuyệt đối không thể đạt tới trình độ này. Lâm Bắc Thành xách quần lên, liếc nhìn Lâm Nghị và Đông Phương Chiến nói: "Hai tên khốn các ngươi, chờ ta, tốt nhất đừng gặp ta trong trận đấu võ đài." Gặp ta rồi, Lý Đại Nhân, ta muốn đi ra ngoài thay quần. Nói xong, hắn vắt chân lên cổ mà chạy, cái quần nợ cứt lủng lẳng sang hai bên. Vừa được chứng minh cũng quá bốc đồng, xà bộ quá đáng, con bày đặt xé rách quần áo, quả thật là thảm quá, suýt chút nữa đã trong trạng thái cợt truông mắt rồi. Lý Thành Huỳnh khẽ nhếch khóe miệng, hừ hừ, giọng vị ương cười ra tiếng, nụ cười của nàng giống như gió xuân. Tiếng cười này giống như đã bật nút tạm dừng cho cả đại điện. Mọi người lúc này mới tỉnh táo trở lại. Nhiều học viên nữ cũng che miệng cười thành tiếng nam học Việt Nam cũng không khỏi bật cười. Vừa rồi Kim Lâm Bắc thần đang cố gắng nâng 6 cái phạt linh, có biết bao nhiêu khí phách công dũng mãnh mà dáng vẻ hắn phác quần chạy như điên ra ngoài trại điện, ngược lại vô cùng đáng yêu cùng thân thiện. Lập tức hình tượng thay đổi, từ thiếu niên tựa như chiến thần cao cao trên trời, cuối cùng một lần nữa trở về hình dạng bình thường đồng trang lứa, lập tức thu hẹp khoảng cách với mọi người, trở nên thật sống động. Ngoài trừ một vài người như Tào Phát Thiên, Đông Phương Chiến cùng Lâm Nghị, thì hầu hết các học viên đều xấu hổ về cảm giác kèn tị lúc nãy, thôi thúc bọn họ mau muốn kiểm tra lại. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Thần cũng hiện lên nụ cười. Lúc nàng cười, ánh sáng trong đại điện nhìn đột ngột bừng lên. Ha ha ha, ba người chạy tới các người, bây giờ còn muốn nói cái gì không? Bạch Không Vân trực tiếp chất vấn ba người Tào Phát Thiên. Ba người lúc này Không còn gì để nói nữa. Tào Phát Thiên cười lạnh, trong mắt lóe lên hung tợn, cũng không biết đang nghĩ gì. Đông Phương Chiến cùng Lâm Nghị thì cúi đầu không nói một câu, giống như rùa rụt cổ, im lặng. Lý Thành Huyễn lớn tiếng nói, "Tiếp tục cuộc thi." Phía bên ngoài đại điện, không có trận pháp huyền văn áp chế, huyến khí của Lâm Bắc thần được vận chuyển, ngay lập tức cho mình một cái thủy hoàn thuật các tổn thương của thân thể huyết nhục đang dần dần hồi phục. Chẳng bao lâu sau, hai người Sở Ngân cùng Phan Ngụy Mẫn bận rộn một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một bộ đồng phục học viện của học viện số 3 đưa cho Lâm Bắc Thần. Trực giác thoáng bên ngoài quá lớn, làm Lâm Bắc Thần mang vào trông rất buồn cười. Tiêu tự trò thuật cuộc sao mà lại làm được vậy? Sở Ngân tò mò hỏi. Cái gì? Lâm Bắc Thần giả vờ, Sở Ngân nói: Tiểu tử thối, nói thật đi, nhanh lên." Phan Ngụy Mẫn cũng phô công to mơ, nhe mắt thần nói, "Thực ra khi ta ở Thạch Thành trong Bắc Hoàng Sơn, tàn sát hàng loạt người ở nơi đó, từ trên người mấy minh chủ lấy được không ít sách hiếm, trong đó ở trên người Đại Minh chủ có một quyển bí thuật cấp tam tinh tên là Nghịch Huyết Hành Khí Cuồng Chiến Thuật, điều đặc biệt của nó là thúc đẩy huyền khí và khí huyết tự thân làm bùng nổ sức mạnh chiến đấu của bản thân gấp nhiều lần." anh nói những ưu điểm và nhược điểm của quyển sách này. Trong đại điện, tuy rằng cấm huyền khí nhưng không cấm huyết khí. Ta dùng tam pháp nghịch huyết hành khí cường chiến thuật dẫn huyết khí trong cơ thể thì ít nhất có thể bộc phát sức mạnh gấp ba lần. Đương nhiên cái giá phải trả là thân thể bị thiếu hụt khí huyết mất đi. Lâm Bắc Thần giải thích nói, bí thuật nghịch huyết hành khí cường chiến thuật trên làm hai cấp độ là nghịch huyết và hành khí. Kỳ huyền khí bị cấm chế, nghịch huyết cũng không bị ảnh hưởng. Khi Lâm Bắc Thần nâng phạt lên, một ánh sáng huyết sắc mờ nhạt xuất hiện trên cơ thể hắn, đó là biểu hiện của nghịch huyết lục huyết khí sôi trào. Thì ra là thế. Sở Ngân nghe xong không khỏi cảm thấy sự thần kỳ của số mạnh. Phan Huệ Mẫn cũng không ngừng cảm thán. Đây cũng là vì trò đã thức tỉnh được huyền khí hệ thủy, trời sinh có khả năng trị liệu thần kỳ, thêm vào đó là thủy hoàn thuật nên có thể bổ sung những thiếu hụt của cơ thể ngay từ đầu. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã bị dày vò một trận rồi, đừng nói là tham gia tiếp. Thiên Kiêu tranh bá chiến, năm trên giường một tháng cũng không đứng lên nổi ấy chứ. Lâm Bắc Thành cười khốc khích nói, "Đương như vậy ta thi triển nghịch huyết thuật cũng không xem là gian lận chứ?" Sở Ngân vỗ ngực cam đoan, "Trọ yên tâm, cho dù có kiểm tra lên đến trời cũng sẽ không phải là gian lận." hắn toàn nằm trong phạm vi hợp quy cách của quy tắc. Lời con chứa rứt, rắc rắc, âm thanh xương cánh vang lên. Sắc mặt Sở Ngân cứng đờ, Lâm Bắc Thành cũng phan nguyên mẫn, nháy mắt cùng nhìn về phía Sở Ngân. "Không sao, không sao." Ha ha ha. Sở Ngân không thèm quan tâm, nhưng trong lòng đang gào lên, "Mẹ nó, tên khốn Dương Trầm Chu, đêm qua lại điều chỉnh tăng cường uy lực của thiên mã ăn đầu tinh tí, cũng không dặn trước một tiếng." Bởi vì vừa rồi kích động vỗ vỗ vai cái, sức mạnh không khống chế được nên vụ gãy một cái xương ngực rồi. Hai giờ sau bài kiểm tra sức mạnh đầu tiên của các võ sĩ hàng đầu cuối cùng cũng kết thúc. Bài kiểm tra sức mạnh sau đó trở nên vô cùng sôi động. Dương Thư bị kích thích bởi màn trình diễn đầy mê hoặc của Lâm Bắc Thận. Nhiều học viên sau đó đã thực sự phát huy ngoài sức tưởng tượng. Trong đó Thiên Kiều Lăng Thần đã nâng được 3000 cân mở ra một cao trào mới. Mọi người ở đại điện cũng kinh ngạc vô cùng. Dù sao một thiếu nữ xinh đẹp yêu điệu như lang thần, làn da thì vô cùng mịn màng, vòng eo thon thon, dường như một cơn gió có thể thổi bay nàng, không ngờ dưới sự phong ấn của huyền khí mà vẫn có thể bộc phát sức mạnh đáng sợ như vậy, còn hơn cả nam sinh khôi ngô vạm vỡ như Tào Phát Thiên. Có thể tưởng tượng được, đều không có lẫm bác thần. Trong trận tiến sức mạnh này, lăng thần nhất định là sự tồn tại nghiền áp cấp bậc khác. Những người khác cũng có màn trình diễn tuyệt vời. Lâm Nghị, người được vạc số 4, lấy được kết quả hạng A, lực vạc 4. Thiên tài xuất thân từ thành chủ phủ Lăng huyện cũng giành được hạng A, lực vạc số 4. Ngoài ra đám thiên tài Tô Hiểu Nghiên, Mễ Như Yên, Trúc Hà Nhi, Thường Sơn Tuyết, Vương Hành Dư cũng có màn thể hiện xuất sắc. Tất cả đều trên 3 vạch, trong số đó Vương Hình Tư là người tuyệt vời nhất. Thiếu nữ giống như Lộ Ly này, không ngờ lại có biểu hiện trên cả tuyệt vời như vậy, đạt được hạng B lực vạch 4, có thể nói là vô cùng chấn động. Hai đại diện khác của học viện số 3 là Bạch Hàm Vân cùng Hàn Bất Phụ, đều thành công với lực vạch 2, nhưng khi nâng đến lực vạch 3 thì thất bại, nhận kết quả hạng A lực vạch 2. Thành tích như vậy trông có vẻ bình thường nhưng là thành tích cao nhất từ trước đến nay của cả hai, cũng là kỷ lục cao nhất mà học viện số 3 đạt được ở cuộc thi này trong mấy năm qua, ngoài trừ quay vật Lâm Bắc Thần ra. Đánh giá sức mạnh đã hoàn thành, các thiên tài trở lại học viện để nghỉ ngơi và điều chỉnh trạng thái của họ. Ngày thứ hai tiến hành kiểm tra võ thuật, lẫn một kiếm pháp. Một người này kiếm Lâm Bắc Thần nổi tiếng ở Vân Mộng Thành cùng lúc đó có một thứ khác mà Lâm Bắc Thành không ngờ tới, có một thư điên cuồng lên men ở Vân Mộng Thành, làm hắn trực tiếp choáng váng. Lão ca ca, ta phục rồi, thật sự phục rồi. Từ nay về sau ta đi theo ngươi, chúng ta làm huynh đệ, ngươi làm huynh, ta làm đệ, huynh đệ ruột thịt. Tên Vạm Vỡ với tiểu quốc địa Trung Hải đi theo Sở Vương Trung, nở nụ cười nhịn ngọt nói. Vương Trung vẻ mặt khinh thường, đừng dùng chiêu này ăn ban chưa? Tên Phạm vợ với kiểu tóc địa Trung Hải, mặt dày mày dạn cười mà nói: "Ca, người xem ta thảm như vậy, mất hết tiền rồi, nếu ăn bản thật thì sẽ chết đấy." Vương Trùng mang thanh điều kiếm bên hông, ôm chặt ví tiền, cảm nhận những đồng tiền vàng nặng trĩu trong đó, tâm trạng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. "Người chết hay không chết tiền quẩn cho rồi đến ta." Ông ta cười ha hả. Tên Phạm vợ với kiểu tóc địa Trung Hải không biết xấu hổ nói: ngươi là ca ca của ta, hai ta là anh em cùng cha khác ông nội. Ngươi là lão quản gia của Chiến Thiên Hầu phủ, Lâm Bắc Thần là thiếu gia nhà ngươi, đúng không? Hả? Vân Trung kinh ngạc nhìn người này nói, đồ chó nhà ngươi nhận ra ta sao? Ông ta bây giờ không còn phong độ như xưa nữa, gầy hẳn đi, quần áo cũng không còn tươi tắn như xưa. Hơn nữa khi vào sòng bạc, ông ta ăn mặc hơi xuề xòa, để cái răng thế mà tên này lại nhận ra. Ha ha ha. Ca ngài năm đó ở chiến thiên hầu phủ, ta rất ngưỡng mộ ngài. Bây giờ tuy rằng ngài đã nghèo túng hơn xưa, nhưng vẫn là một thần võ anh minh. Ngài nhất định có một thông tin trực tiếp của Lâm Bắc thần, mang theo để để ta đi phát tài với." Tên phàm phỡ vừa vất một vạn đồng lại nói. Vương Trung chế nhạo nói, "Một minh lão tử phát tài không tốt hơn sao? Tại sao thắc phải mang theo ngươi?" Tên phàm phỡ nói, Ca a, ngài sai rồi, dưới thiên hạ có bao nhiêu của cải, một người làm sao có thể sở hữu được hết, hai người cùng làm thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn." Vương Trung Vũ lên một tiếng, cuối cùng liếc mắt nhìn thẳng vào tên này nói, "Đồ chó nhà ngươi, lại có thể nói ra như vậy, đúng là một nhân tài." Tên Vạm Vỡ kia nói, "Đây đều là học được từ ca ca, nói thật, ngài thật sự là thần tượng của ta." Vương Trung nói. Nhưng thì người nói đều có lý, sắc mặt cũng đỏ dày, điều này đã mang lại cho ta một số cảm hứng mới. Ha ha ha. Người nói đúng, hai chúng ta là anh em cùng cha khác ông nội. Ha <cười> ha, người tên là gì? Tên Phạm Vỡ vội vàng nói. Ca ca, tên của ta là Cung Công, Cung Công. Vương Trung lật nhìn đúng quần của tên Phạm Vỡ mà nói, người thiến rồi à? Không, không phải, không phải, là cung công. Tên phạm vỡ nhanh chóng giải thích Đồ chó nhà người Cái tên kiểu quái gì vậy Ta hỏi người Thuộc hạ của người có người nào dùng được không Vương Trung nói Tên phạm vỡ đi lên cười nịnh nói Cà cà bên cạnh ta có hai mươi ba mươi huynh đệ Đều ở ngoài đường kiếm cơm Không làm được việc gì quan trọng cả Nhưng mà truyền tiên tức hay gì đó Thì nhất định không thành vấn đề Vậy thì tốt Vương Trung sờ cầm suy nghĩ một chút nói Hôm nay thiếu giặt ta biểu hiện quá mức làm kinh hãi rất nhiều người. Tình lệnh đặt cược nhất định sẽ có điều chỉnh, không dễ dựa vào thiếu gia kiếm tiền được nữa, phải nghĩ cách khác. Để đợi buổi tối hôm nay, người dẫn người đến cửa học viện số 3 đợi ta. Cùng công nghe vậy, bừng trợn nói, "Các các ngài yên tâm, ta sẽ đến đúng giờ." Sau một hồi thảo luận, hai người hận không thể gặp nhau sớm hơn. "Ha, phía trước sao lại náo nhiệt như vậy, có chuyện gì?" Vương Trung đếm thời gian tĩnh trở về, nhưng nhìn thấy phía trước còn phố có một cái chợ đêm đã mở, cực kỳ náo nhiệt, đám người đông đúc không biết đang tranh giành cái gì. Ông ta tò mò chen vào, đột nhiên tái mặt đi. Màu đen sam, một tượng điêu khắc trần truồng của Lâm Bắc Thần, tổng cộng 100 cái ở xưởng Phạm Đại Sự, là món quà lưu niệm ý nghĩa nhất. Chiều hôm nay mới ra, mỗi cái 50 tiền vàng, ai đến trước được phục vụ trước bán hết mới thôi. Trần dùng tuyệt thế thiền kiều lâm bác thần mặc quần áo, một cái mười tiền vàng, không mặc quần áo, một tiền bạc, và treo ở nhà, có thể xua đuổi tả ma. Theo giả lâm bác thần lực ngàn cân, từ đâu mà đến, chính là dùng hùng hổ đan ở tự nhiên đường của tạng đạc chế, mới viên một bình, một bình hai mươi tiền bạc. Sau khi dùng, chẳng những sức mạnh vô địch, còn có hộ pháp không ngục, làm cho nữ nhân bất tĩnh ở dưới thân mình, làm nam nhân cũng bất việt hơn. Giày cùng loại vết lấm thiếu gia trong lúc chiến, côi ôm mang hình lẫm bác thân đang nâng vạc, cơ ngực phát triển bụ bẫm, cứng chắc, sự sắc đại sư tự mình hạ bút viết. Có phố xá cảnh tượng tương tự trên khắp đường phố này. Vương Trung liếc mắt xem qua, thấy khắp nơi đều là hàng hóa của thiếu gia, hầu hết đều là chân dung bán khỏa thân của thiếu gia. Khi nâng vạc lên, một số con khỏa thần toàn toàn sau khi ra cổng Ông ta xem đến ngây cả người Cái gì? Trong trúc viện, lầm bác thần sững sở khi thấy những món hàng nhỏ do vườn trùng mang về Cái con mẹ nó, cái đám ở dị giới này, tiệt tháo đâu rồi Tập độ của nắm tiểu thương này cũng quá nhanh rồi Sáng nay, mình mới tham gia kiểm tra sức mạnh Đến tối nay trên khắp thanh đã có các sản phẩm giả mạo kém chất tượng rồi Đặc biệt trong số đó không thiếu hàm lượng khoa học kỹ thuật. Ví dụ như cái đá lưu ảnh này, nghe nói là bán chạy nhất là viên đá bạc có kích thước bằng nắm tay, có huyền văn trên đó. Sau khi rót huyền khí vào, bên trong giống như chiếu phim phóng ra hình ảnh. Đó là hình ảnh hắn bán khóa thân ở đại điện duyệt tập võ nghệ hôm nay. Tuy chỉ có một đoạn ngắn thôi, nhưng cũng đủ làm hắn xấu hổ rồi. Ai làm ra cái này vậy? Ta phải chém chết hắn. Lâm Bắc Thần thức giận đến mức trực tiếp tải xuống đứt kiếm, muốn ra khỏi nhà giết người. Theo giả bình tĩnh, bình tĩnh. Vương Trung nhanh chóng trấn an nói, đây chỉ là mấy tên làm ăn vô lương tâm ở trong thành. Việc tốt bọn họ làm đều giống như chuột cống, cho dù bây giờ có tìm cũng tìm không được chính chủ đâu. Những năm trước đều như vậy sao? Lâm Bắc Thần thở hồng hốc hỏi. Vương Trung nói, mấy năm trước cũng có một ít tuyển thủ nổi tiếng, y năm từng lần này cọ nhiệt, nhưng dòng nhìn năm nay thì hơi ít. Ông ta liếc nhìn Lâm Bắc Thận, sau khi do so dự một lúc mới rụt rè nói: "Thiếu gia người năm này thật sự bắt mắt, dường như hấp dẫn mọi ánh mắt của mọi người, cho nên bọn họ mới sản xuất sản phẩm về thiếu gia, đến cả nữ thiên kiều lang thần cũng bị lạnh nhạt." "Hả?" Lâm Bắc Thần đột nhiên không tức giận nữa, hắn dùng ngón giữa xoa xoa bị tâm, có chút đạm chịu nói: "Ý của người là mức độ nổi tiếng của thiếu gia Tạ đây hiện giờ rất cao sao? Cực kỳ cao, Vương Trùng khẳng định nói. Trong lòng ông ta lại thêm một câu, bán khóa thân ở đại điện liệt tập võ nghệ, còn nâng sáo cái vạc ngàn cân lên nữa. Một màn biểu diễn hấp dẫn như vậy, không nổi tiếng mới là lạ. Thiếu gia ngài không phải cố ý đúng không? Lâm Bắc Thần cười ha ha, "Ủa vị đấy, đạo tử bây giờ chính là một ngôi sao ở trạng thái hiện tại này." Năng tự còn mang sức mạnh như vậy, chẳng phải là siêu cấp mạnh sao? Nếu không tận dụng nó một chút, chẳng phải là người trải đất xấu xa sao? Vương Trung Trột tràn nhìn Lâm Bắc Thần, thấy hắn đã bình tĩnh hơn nên thử hỏi, "Thiếu gia, ta có một công việc kinh doanh nhất định kiếm được tiền, không biết người có hứng thú không?" "Chuyện làm ăn à?" Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa bị tâm. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, chỉ vào pho tượng nhỏ, bức tranh lóa thể cũng đã được ảnh vân vân quát lên. Cái đồ chó nhà ngươi, cái tiền đáng bị giao đâm ngang nhát, mấy thứ lủng tung này của ngươi lấy đâu ra tiền mà mua hả? Ta đưa cho ngươi tiền không phải để ngươi đi một rược liệu sao?" Vương Trùng nhanh chóng giải thích, "Tiểu giả thiếu gia, thật ra hai ngày nay ta đều ở sòng bạc trong thành để để kiếm chút tiền đấy." Nói xong, ông ta lấy ra một cái túi, bên trong có 20 tiền vàng. "Cái gì?" Lâm Bắc Thành nhận lấy chiếc túi, mặt mày hớn hở nói: "Sòng bạc, vương bá, ngươi đi đánh bạc à? Có tiền thì đột chó này biến thành vương bá rồi." Phương Trung bộ dạng phục tùng nói: "Trong tên Phương Trung của ta có một chữ Trung trong đó, Đường Dĩnh đã có lòng tin tuyệt đối với thiếu gia nhà ngươi rồi. Cho nên ta không chút do dự xông vào tránh cược người sẽ thắng. Vì vậy thắng thật rồi, ha ha ha. Thiếu gia, hai mươi tiền vàng này đều tặng ngài." Lão đầu tặc này không dám giấu giếm riêng tư. Lâm Bắc Thành ngạc nhiên, ngươi giống như chó vậy mà cũng hào phóng như vậy sao? Vương Trung vội vàng nói, thiếu gia, trong tên ta có, được rồi được rồi, đừng nói nữa, những lời của ngươi thiếu gia ta nghe muốn ói. Lâm Bắc Thành thuận tay cầm lấy túi tiền sờ sờ trong tay, không biết tại sao lại ném trở về đó. Được rồi, tiền vàng mà ngươi thắng, ngươi cầm đi. Thiếu gia ta tỷ rằng không biết xấu hổ nhưng không thể cướp đồ của người khác được. Người có thiếu gia ta là hạng người gì chứ?" Vương Trùng ngây người, ông ta tưởng mình nghe nhầm cho đến khi túi tiền vàng ở trong tay, ông ta mới khó tin mà suy nghĩ. Chẳng lẽ thiếu gia hôm nay uống nhầm thuốc rồi? Hành giả thiếu gia đã biết ta chôn 170 viên vàng trong vườn rồi, đây có phải đã đang cố ý kiểm tra ta không?" Vương Trùng vô cùng hoảng lắng. Mà trong lòng lâm bác thần lúc này Lại vô cùng buồn bực Không phải tiền mình tự kiếm Thì qua nhiên không thể sạc điện thoại Cho điện thoại của mình được Bà nội nó thật là không công bằng Tiền vốn mà tiền chó đẻ Vương Trung này lấy ra Là tiền của mình mà Tâm trạng của lâm bác thần cực kỳ ưu ất Sau hai lần liên tiếp Bị cầu nữ nhân kiếm tuyết vô danh kia lửa Giờ trên người hắn Chỉ còn lại 15 tiền vào Chỉ đủ duy trì nguồn điện Của chiếc điện thoại di động trong 3 ngày Đặc biệt là sau khi các áp tủ điện Cấp cao bắt đầu hoạt động Mức tiểu thụ điện năng hàng ngày Của điện thoại di động Cũng càng ngày càng tăng Điều này có nghĩa là mỗi ngày Sẽ tiểu tốn một số tiền khổng lồ Nếu còn tiếp tục như vậy Nhật định sẽ phá sản mất Cũng không thể thật sự bán thần đấy chứ Mặc dù với thành tích bùng nổ Với sức mạnh 10.500 cân công xưởng nổi tiếng của hắn trong thành, hắn nhất định có thể bán được với giá tốt. Nói đi, đồ chó này, ngươi vừa rồi nói muốn cùng thiếu gia ta làm ăn, là làm chuyện gì?" Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Trung đang thấp thỏm, nghe được câu này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta ghé vào tai của Lâm Bắc Thần, nói ra suy nghĩ của mình. "Mẹ nó, đồ chó nhà ngươi, thật là nham hiểm." Lâm Bắc Thần nghe xong, cực kỳ vui mừng nói Ý đồ nham hiểm như thế mà người cũng nghĩ ra được Thật sự Thật sự rất hay Hai người ăn ý với nhau Lập tức bắt tay vào làm Trong phòng ngủ của Đâm Bắc Thần Trên tầng 2 Phải mất cả tiếng đồng hồ may mò Mới hoàn thành Vườn bá này Từ trước đến nay ta rất tin tưởng người Hiện tại trên đời này Chỉ hai chúng ta sống đường tựa lẫn nhỏ Cùng giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn Lúc này đây Người nhất định đừng làm ta thất vọng đấy Lâm Bắc thần giận giò. Vương Trung Sở nước miếng phun vào mặt vừa lúc nãy thiếu gia mắng ông ta. Trong dòng âm thầm cảm khái, đúng là nước miếng nhục nhã. Thiếu gia người yên tâm, lần này hai chúng ta nhất định kiếm được tiền. Ông ta cực kỳ tự tin nói. Sau đó, lấy những thứ đã chuẩn bị xong rời khỏi trúc viện, đi tới cổng học viện số 3. Tên Phạm Phượng Cung Công mang theo ba mươi mấy tháng du côn trong thành đang chờ đợi ở học viện. Khi Thái Vương Trùng đến nhặt thời mừng rỡ, "Đại ca, ở đây." Hắn vội vàng tiến tới. Vương Trùng đưa nhận thứ đã chuẩn bị cho cung công nói, "Để đệ này cơ hội chứng tỏ giá trị của người đại đến, lần này chỉ cần gây làm tốt mọi việc, nhất định có thể kiếm được một khoản lớn. Tiếp theo, người đừng đợi tới như này, như này." Phần phó xong, cung công lập tức mang mọi người xôn xao bắt tay vào hành động. Vương Trùng tiễn đám người này đi, trên mặt không lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha ha. Lão Vương Trùng ta quả nhân là một người khôn ngoan, thông minh tuyệt đỉnh. Hả? Bộ dáng đó lén lén lút lút, sao lại có chút giống thiếu gia vậy? Vương Trùng nhìn thấy một bóng dáng giống như Lâm Bắc Thần đang cải trang, chuẩn ra khỏi cổng học viện số 3, dật đáng nghi, đi về phía con phố buồn bã phồn hoa nhất trong thành. Thiếu gia đang làm cái gì vậy? Ông ta vô cùng to mò, suýt đi một chút rất khoát lì theo. Trên đường đi, ông ta thây lầm bác thần lần lượt chui vào mấy cửa hàng lớn. Trong cửa hàng cũng không biết là nói cái gì, sau đó lại nhanh chóng đi ra. Càng kỳ lạ hơn nữa, có khi là bị người ta đuổi ra ngoài, còn ở trước cửa người ta chửi ầm lên. Có khi thì chủ cửa hàng lại tự nguyện mình đưa thiếu ra ra ngoài với một nụ cười. Vương Trọng Kỷ đi nghĩ lại nhưng vẫn thấy khó hiểu. Cuối cùng ông ta từ bỏ việc theo dõi trước tên trở lại trúc viện chuẩn bị bữa ăn khuya cho thiếu giả đã. Mã hãy chờ đến đợt đêm, Lâm Bắc Thành lúc này mới ngầm ngà một bài hát trở lại trúc viện. Sau khi kiểm tra bài tập về nhà của Quang Tượng, hắn lại một lần nữa đưa ra chỉ thị cao nhất, nhất định phải làm cho Quang Tượng biết đọc biết viết trong thời gian sớm nhất. Bảo Thiên Thiến cùng Thiên Thiền tăng gấp đôi bài tập về nhà. Như vậy, tổng cộng là tăng cấp 4 lần so với lúc đầu. Quang thường chịu khuất phục trước sự đạm quên của Lâm Bắc Thần, từng từng bày tỏ cảm ơn. Sau đó Lâm Bắc Thần bắt đầu phối độc ngay trong viện. Phải mất 3 giờ hắn mới phối xong 100 cân long huyết trùng tệ cùng với 20 cân ngạ ái nhất điều sai. Sắp xếp bẫy cùng độc trận trong ngoài viện xong, lúc này mới cảm thấy mãn nguyện mà đi ngủ. Ngày hôm sau, trời trong xanh nắng ấm, chỉ số PM2.5 trong không khí là 5. Học viện giới cấp hoàng gia, nại sảnh luyện tập võ nghệ số 2. Hôm nay là ngày chủ khảo Ban Ngô Phượng Cốc, chuẩn bị sẽ tiến hành bài kiểm tra võ thuật thứ 2, kiểm tra về kiếm pháp. Giám thị phụ trách làm thay phiên, ông này là một quan chức khác giống Lý Thanh Huyền của Sở Giáo dục. Thoát nhìn hơn 50 tuổi, tóc bạc, miệng rộng, mũi sư tử, mặt may hồng hào, thần hình ục ịch, nhưng khi nó chuyển lại rất có tác phòng. Trung tâm đại điện có để một cái giá chứa vũ khí. Có hai mây thanh kiếm dài bằng tép, có hình dáng giống nhau, trong lượng giống nhau, chất liệu giống nhau, và thậm chí là độ sắc bén cũng giống nhau, được bay trên giá. Cạnh dao vũ khí chính là một bể nhỏ cao một thước, đường kính ba thước. Bên trên bể đó có một chiếc bàn dài bằng đá đen. Trên bàn đặt một quả dừa hấu tròn. Hạng mục đầu tiên của bài kiểm tra kiếm pháp trận chiến kiếm tốc. Chu khắc quan quốc vương cốc lớn tiếng nói: "Các học viên, theo thẻ số đã rút, lần lượt lên khán đài thi kiếm. Người thi sẽ có một khoảng thời gian xuất kiếm. Mức độ xuất kiếm nhiều nhất, có thể chém ra càng nhiều biến dư hấu thì điểm sẽ càng cao." Trong nói phang vọng trong đại điện, luyện phó số 2 cay gì chứ? Lâm Mặc Thần ngây cả người. Đây là bài kiểm tra quỷ quái gì vậy? trang đại học bộ này lẫn do chủ cửa hàng dư hấu tài trợ. Lâm Bắc Thần nằm mơ cũng không ngờ, phần đầu của bài thi kiếm pháp này lại là bổ dư. Hắn cẩn thận nhìn trái dư hấu đang đặt trên bàn, hình tròn màu xanh lục như ngọc lục bảo, quả thực rất đẹp. Nhưng trên đó không có nhãn hiệu hay những thứ tương tự, nhìn không giống như tài trợ quảng cáo. Hơn nữa nói thật, đối với việc bổ dư Lộc Bắc Thành thật sự không có lòng tin. Còn việc chặt đầu thì hắn tương đối có kinh nghiệm đấy. Đang suy nghĩ thì cuộc chiến chém dưa, à không, sai rồi, là cuộc chiến kiếm tốc bắt đầu. Người đầu tiên đi lên là một thiếu nữ tóc đuôi ngựa đến từ học viện số 5. Nàng chọn một thanh kiếm dài từ giá vũ khí và cầm nó lên tay. Sau khi thử thử một lúc, nàng từng bước, từng bước một bước lên tiểu đài. Thương được con nước xa màu nõn mì, ra người cần đối, mặc bộ đồ kiếm sĩ trông rất anh dũng. Đứng trước chiếc bàn dài bằng đá đen, từ từ vận khí điều hòa hô hấp. Vô số ánh mắt đều tập trung vào nàng. Nàng từ từ duỗi thanh kiếm ra, gật đầu với giám thị Ngô Phượng cốc một cái, bắt đầu. Tiếng quát to của giám thị vang lên. Thiếu nữ rút kiếm ra, đầu tiên là đập mạnh vào đáy quả sờ hớp một cái. Từ hầu vụm một tiếng rồi bay lên không trung. Trong nháy mắt tiếp theo, muôn mảnh kiếm quang lóe lên, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Dừng, Giang thị thét lên, không biết vì chuyện gì nhưng ông ta đã cho dừng trò. Cái gọi là một giây chính là thời gian hít thở một hơi. Thời gian rất ngắn, Kiều Lực kia thủ kiếm lại, quạt từ hầu rơi xuống bàn vẫn còn nguyên. Kiều nơi dùng thân kiếm vỗ vào chiếc bàn dài bằng đá đen. Trên đậu truyền qua, con sữa hấu tròn và như ngọc lục bạo, lập tức giống như một bồng hoa cúc màu đỏ, đột ngột nở trộn, từ giữa tách ra từng miếng từng miếng nằm trên mặt bàn. Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng cảm thán hiếm hoi, nhưng học viên xung quanh lập tức cũng nhìn qua chỗ hắn, có hơi khát. Lâm Bắc Thần le lưỡi ra nón, tất cả mọi người đều cạn lời. Lưu ảnh, một kiếm này hơn hai mươi biếng thanh tích tốc độ kiếm lên hạng B cấp thượng. Xám thị hô phượng cốc lớn tiếng thông báo. Trong bài kiểm tra tốc độ kiếm, điểm số được chia thành 4 hạng A, B, C, D và mỗi hạng được chia thành cấp thượng, cấp trung và cấp hạ. Thành tích của thiếu nữ Lưu Ảnh có thể coi là rất tốt. Với vẻ mặt nghiêm túc, nàng nở ra một nụ cười nhẹ, lão thành trưởng kiếm quay người bước xuống võ đài. Đạt Thanh Trường kiếm trở lại giá vũ khí. Sau đó, cuộc thi đấu tiếp tục. Tiết Giải Âm, một kiếm 18 miếng, thành tích kiếm tốc hạng B cấp hạ. Sử Phi, một kiếm 16 miếng, thành tích kiếm tốc hạng B cấp hạ. Lộ Thừa Vận, một kiếm 12 miếng, thành tích kiếm tốc hạng C cấp trung bình. Nhạc Không Hương, một kiếm 14 miếng, thành tích kiếm tốc hạng C cấp thượng. Hàn bất phụ, một kiếm 16 miếng, thanh tích kim tốc hạng B cấp hạ. Bạch Khâm Vân, một kiếm 20 miếng, thanh tích kim tốc hạng B cấp trung bình. Và tên học viên đại diện cho học viện số 3 cuối cùng cũng vượt qua bài kiểm tra. Điểm của họ đều ở mức trung bình hạ. Cái này phù hợp với nguồn giáo dục cùng tài nguyên của học viện số 3. Nếu so sánh từ trên xuống thì trong thiền kiều tranh bá ở những năm gần đây. Thành tích của ba người Nhạc Hàn Bạch đã là tương đối tốt rồi. Giáo viên Lưu Khải Hải dẫn đội đối với thành tích này tương đối hài lòng. Tất nhiên, niềm hy vọng lớn nhất của hắn vẫn là Lâm Bắc Thần. Thiếu niên này đã tạo ra vô số kỳ tích. Trong phân kiểm tra này rốt cuộc có thể đạt được thành tích gì? Sơn dân cùng Phan Huỳnh Mẫn cũng vô cùng mong đợi. Dạ Phi Ưng một kiếm 414 miếng, hạng siêu cấp A, cấp thượng. Đột nhiên âm thanh của giám thị Ngô Phượng Cốc tăng lên một quãng tám, nó vang lên trong đại điện diễn võ thứ hai. Một trận kinh hồn vang lên như thủy triều không thể ngăn cản. Một kiếm 414 miếng, trong một giây xuất kiếm hơn 40 lần. Điều này nằm ngoài phạm vi kết quả bình thường. Hít đệ, một giây 414 lần, đệ là Tốc độ hay quái quỷ gì vậy? Lâm Bắc Thành cũng bị giật mình, cái này cũng quá khoa trương rồi. Chẳng lẽ bởi vì tự tế tư thần điện độc thân quá lâu cho nên tốc độ ra tay hơi ờ chà, suy nghĩ lại có chút không chính đáng, dập tắt dập tắt. Nhưng mà màn trình diễn của giả vị ương cũng khiến ngay cả Tào Phá Thiên, người đang tràn đầy tự tin trong bài kiểm tra này, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng ngày sau đó, Giọng nói của giám thị Ngô Phượng Cốc lệ thẳng thềm một quảng tám. Lăng thần, một kiếm, bốn mười hai miếng, hạng siêu A, cấp thượng. Ánh mắt thất vọng chật lé lên, từ sâu trong đôi mắt xinh đẹp của lăng thần. Mặt không thay đổi, lau chùi trường kiếm, bước ra khỏi bục nhỏ. Chuyện bình tĩnh đặt thanh trường kiếm bằng thép trở lại giá vũ khí. Trong nháy mắt nào đó, ánh mắt của nàng bắt gặp, ánh mắt của giá vị ương trong không khí phảng phất như có một tia lửa không biết từ khi nào, một kiều thủ địch đã nảy sinh giữa hai thiếu nữ. Trong bài kiểm tra sức mạnh hôm qua của Dạ Phỉ Ưng, thành tích nâng vạc của nàng là vạc số 5 hạng A so với Lăng Thần thì thấp hơn một chút, nhưng hôm nay trong bài kiểm tra tốc độ kiếm, Lăng Thần lại thua Dạ Phỉ Ưng hai niếng, bị Dạ Phỉ Ưng lật về một ván. Cuộc thi giữa hai người chỉ mới bắt đầu tiếp tục cuộc chiến tốc độ kiếm, lại có mấy thành tích tốc xuất hiện. Lăng Huyền, một kiếm 36 miếng, hạng siêu A cấp hạ. Lâm Nghị, một kiếm 374 miếng, hạng A cấp thượng. Đồng Phương Chiến, một kiếm 28 miếng, hạng A cấp hạ. Đến khi Tào Phá Thiên, thì âm thanh của giám thị cổ phượng cốc lại tăng lên một quãng tám. Tào Phá Thiên, một kiếm 44 miếng, hạng siêu A cấp thượng đang nói phán phỏng trong đại điện. Các học viên thiên tài lại hét lên, thành tích này cũng giống như Dạ Phỉ Ưng, vượt vượt quá cảnh lăng thần, không hổ là học viên thiên tài đến từ Bạch Vân Thành. Ngày hôm qua đã phát thiên ở bài kiểm tra sức mạnh, mặc dù vị Lâm Phác thần đã kích làm phun máu, nhưng trên thực tế thì lực vật số năm của hắn cũng đã là thành tích kỷ lục rồi. Đáng tiếc Lại trời sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, lại bị tên quái vật Lâm Bắc Thần đả kích gần như tại chỗ. Trong hang mục kim tốc này, cuối cùng hắn cũng đã thể hiện lại được phong thái của chính mình. Khi nhìn thấy kết quả cuối cùng, Phạm Phát Tiên trong lòng có chút vui mừng, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ không hài lòng, lắc đầu một cái, lau thanh trường kiếm, xoay người chậm rãi bước xuống đài, đặt thanh kiếm trên giá vũ khí. Lục ung xoay người hắn còn cố ý nhìn Lâm Bắc Thần với ánh mắt khiêu khích. Vừa vặn thứ tự kiểm tra hôm nay, tao phát hiện lại là Lâm Bắc Thần phía sau. Dưới sự thúc dục của giám thị Ngô Phượng Cốc, Lâm Bắc Thần di chuyển chậm rãi, chọn ngẫu nhiên một thanh kiếm dài trên giá vũ khí rồi bước lên vực nhỏ tròn. Lúc này vô số ánh mắt cùng lúc tập trung vào hắn trong các cuộc thi văn, thì sức mạnh trước đó tên quái vật này đang nghiền nát tất cả những người cùng lớp tuổi phơi hôm nay sẽ có màn biểu diễn như thế nào trong bài kiểm tra kiếm tốc đây. Lã Bác tập trung, tất cả đều hồi hộp. Ngay cả trên đường phố Vân Bộng Thành, vô số khán giả hiếu kỳ đang xem trực tiếp trên màn hình cũng đều nín thở. Trên màn hình lớn, Lã Bác thần gật đầu với giáo thị Ngô Phượng Cốc một cách nghiêm túc. Bắt đầu. Ngô Phượng Cốc lớn tiếng hô lệnh, "Vô!" Lã Bác thành sử thành trường kiếm lên cao cái của kiếm đánh mạnh vào quả dưa hấu trên bàn. Khục, dùng từ đập có lẽ mô tả chính xác hơn hành động của hắn. Xem tam bộ kiếm đùng đùng chấn động vân mậu đây. Lâm Bắc Thần hét lớn, "Boom!" Nước dưa hấu văng tung tóe. Một quả dưa hấu to tròn như vậy trực tiếp vỡ nát văng tứ tung, ít nhất đã vỡ thành 7-80 mảnh. Tất cả mọi người đều bối rối trước thao tác điên cuồng này. Toàn bộ đại điện diễn võ im lặng như tờ. Thông qua các màn hình truyền tin lớn nhỏ, những người dân nhìn thấy cảnh này cũng ngay tức khắc đều dâng lên động phỏng mặc kẹt trong cổ họng, là loại cảm giác kỳ lạ nhột không trả, nuốt không xuống. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hóa ra trận chiến kiếm tốc còn có thể làm như vậy. Trong vô số con mắt to trừng mắt nhỏ, liền thấy Lâm Bắc Thần lại hành động Chí Thế Hán nhìn vậy, ông kính thiền lĩnh mục ho nhẹ một tiếng, làm ra tư thế của một tổng tài bá đạo. Sau đó từ trong nhận trữ vật lấy ra một vật nhỏ hình vuông, đặt trong lòng bàn tay, mỉm cười ung dung giới thiệu. Xin chen thêm một đoạn quảng cáo, sự đặc sắc sẽ nằm ở phần tiếp theo đây. Muốn biết bí ẩn tại sao tất được gọi là mỹ nam đệ nhất Vân Mộng Thành không? Sa phong dưỡng thể của Phương thị, một thương hiệu lâu đời ở Vân Mộng Thành đang tìm cậy. Dùng phương thỉ thì sẽ tự tìm như vậy. Địa chỉ bán hàng số 23 đường Lưu Phong, Vân Mộng Thành, báo tên ta có thể được giảm giá 20%. Vừa nói, hắn vừa từ từ giơ tay ra. Sa phong dưỡng thề trắng như bạch ngọc sáng ngời trong lòng bàn tay hắn. Một vị quan viên trẻ tuổi của Sở Giáo dục phụ trách ống kính Thiền Lịch Bộc, căn mặt có hiểu chuyện gì đang xảy ra, không kịp chuyển rời ống kính cảnh này đã thông quả phát sóng trực tiếp, truyền đến ánh mắt của vô vô số người và hàng vạn vạn hộ gia đình. Một đám sản đầu trắng mập mạp chen vào trước màn hình lớn ở quảng trường thần điện, nhìn thấy cảnh này thì trực tiếp kích động thét lớn lên. Đúng vậy, là ta, là Sa Phong dưỡng thể của nhà ta, thương hiệu lâu đời, ha ha ha, tuyệt vời. Những người xung quanh hiền náo động. Đồng thời, ở quảng trường tựu đầu Song Park vân vân Chỉ cần là những nơi có màn hình lớn huyền tình, mọi người nhìn thấy cảnh này đều dững sờ. Đây là làm cái gì vậy? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện cảnh tượng này chứ? Lâm Bắc Thần đang làm cái quái gì vậy? Từng dấu chấm hỏi và dấu chấm than khổng lồ, dường như ngay lập tức hiện ra không thể nào ngăn nổi trong lòng tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh này. Trước giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này, nhưng mà khoảnh khắc ấy, Sản phẩm xà phòng dưỡng thể của Phương Thị lại ngay lập tức đi vào tâm trí của vô số người, cho dù có muốn xua đuổi cũng không thể xua đuổi đi được. Một thương hiệu lâu năm chưa từng biết đến, ngày lập tức trở nên bùng nổ, còn có giá mà lão chủ tiệm phải trả vẹn vẹn là 10 tiền vàng mà thôi. Văn phòng Sở Giáo dục Lý Hồng Phu, người đang thầm trà liền trực tiếp phun ra một ngụm trà, phượng chấn nhỏ Ti trưởng của thị giáo dụng đập tay lên bàn, bùng một tiếng, lão trại nhân bớt giận bớt giận. Các quan viên xung quanh vội vàng trấn an. Trong một hành lâu nào đó, lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư trái ôm phải ấp, nhìn trâu ngẹn lời và một trúc lâu mới bật cười ha hả. Mỹ nhân nhìn thấy rồi chứ, đây là người kế vị mà đại thúc ta đã chọn đấy. Song đẳng chính là hiệu trưởng đệ nhất của học viện số 3 ta. Ha ha ha ha. Ông ta vừa bật cười, vừa dở trò với thiếu nữ bên cạnh. Mấy đứa từ trẻ tuổi duyên dáng dựa vào người ông ta, cười dũng nhịu, người thì lột nho, người thì đưa rượu ngon, người thì đút điểm tâm, có người còn dùng miệng đút rượu. Trong học viện số 3, trong trường diễn võ, các học viên của ba khối lúc này đều im lặng như tờ, sau đó không biết ai là người giận đâu đều cười ồ lên. Bầu không khí căng thẳng ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Hào phiến sơ cấp hoàng gia, đại điện diễn phó thứ hai. Ha ha ha, đây là một trò chơi IQ. Lâm Bắc Thần hoàn tất quảng cáo, liếm một vết dưa hấu màu đỏ tươi dính trên khóe miệng, bật cười nói: "Chu khảo quan, mau tếm xem thử, thanh kiếm này đã chém xuống bao nhiêu mảnh nào?" Ngô Phương Cấp với mái tóc muối tiêu, lau nước dưa hấu màu đỏ tươi trên mặt mình, tối trống lên, Lâm Bắc Thần Ngươi đang làm cái quái gì vậy hả?" Vị chủ khảo đại quan nhận thấy, tức giận vô cùng, tiếng địa phương cũng theo bật ra. "Đáng thi." Lâm Bắc Thần thẳng khí hùng mà nói. "Xuất kiếm không phải chỉ là để đánh giết đối thủ sao?" Khi bọn họ xuống kiếm, đối thủ biến thành 30 40 mạnh, khi ta xuống kiếm, đối thủ đã trở nên nan bết, càng có tính chí mạng hơn, cho nên ta cảm thấy im miệng. Ngục phòng cao khát lên. Không cần người phải cảm thấy, ta cần cảm thấy cơ. Người đã phạm quy rồi, điều này không phù hợp với quy tắc của trận chiến kiếm thấp, thành tích vô hiệu. Lâm Bác Thần Biện Hộ cho lý do nói, Đại nhân, ta đã đọc chi tiết về các quy tắc thì, không có quy định làm như vậy là không được, ta phản đối, phản đối vô hiệu. Ngô Phương Cốc trực tiếp ngắt lời nói, Chủ khảo quan có quyền giải thích phán định thành tích sau cùng. Thành tích cái lần này của ngươi không hợp lệ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để thi lại, nếu không coi như là từ bỏ." Nói xong, Lệ đưa tay lấy thịt dưa hấu dính trên mái tóc hoa trầm xuống. "Ở kia." Lâm Bắc Thành nhất thời không nói nên lời, xem ra đầu cơ trục lợi lần này đã thất bại rồi. Các khẩu phiên xung quanh nghe thấy điều này, nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lâm Bắc Thành nói không sai trong quy tắc thi lần này, không tuyên bố rõ ràng rằng phương pháp này là vi phạm quy tắc, nhưng rõ ràng là không phù hợp với lẽ thường. Một kiếm này chém xuống, ít nhất cũng phải 60 70 mạnh, nếu như thành tích của Lâm Bắc Thần hợp lệ, các học viên thiên tài tiếp theo đây được dùng phương thức như vậy làm bài kiểm tra. Vậy thì gia vị ương Lăng Thần ta phát thiên, và những người có thành tích hạng A cấp thượng kia, há chẳng phải là nực cười lắm sao? Bất cứ người nào cũng có thể nghiền ép bọn họ Vị trần lý giám khảo toàn thần Dính đầy nước sửa hấu Bước tới lào sạch chiếc bàn dài băng hắc bạch Đặt lên một quả sửa hấu mới Ngày sau đó Mở lại đầy thi Giám khảo quàn gồ phượng cốc khét lớn Ông tầng đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần Giám khảo ở kỹ ly gần Lâm Bắc Thần thở dài bột hơi Hắn thật sự không giỏi môn này Dù sao thì tư duy võ thuật của hắn trước giờ Đều là dôn sức phòng ngự trước, sau đó là chạy trốn, rồi dùng sức mạnh, cuối cùng mới là thuật luyện kiếm. Hơn nữa, theo quan điểm của Lâm Bắc Thân, trong thời gian một hơi thở, có thể chém ra bao nhiêu kiếm, căn bản không có ý nghĩa gì hết. Những thứ hoa hòe hoa sói này, cho dù người có xuất ra một vạn kiếm chém không trúng đối thủ, hát chẳng phải là không có ý nghĩa chút nào sao? Tốc độ kiếm thực sự chính là nằm trong một kiếm. Hắn nhận lấy trường kiếm Mà trợ lý giám khảo vừa giao trò Cầm trong tay rồi nhìn chăm chăm Vào quả sờ hấu mà quan sát Trong lần quan sát này Mới phát hiện ra một chuyện kỳ lạ Hóa ra tất cả các quả sờ hấu Dùng để thi Đều có kích thước giống hệt nhau Gần như không thể nào phân biệt được Quả nào cũng tròn vo mập mạp Vào giữa màu ngọc lục bảo Bóng loáng Vừa nhìn qua đã thấy ngon Quả sờ này không tồi Lâm Bắc Thần thản nhiên cảm khái một câu. Cô Phượng Các ở bên cạnh vốn dĩ rất nghiêm túc, nghe tới câu này, đột nhiên cười tươi như hoa nở mà nói, "Đó là đương nhiên, xưa nay chính là giường góc bích được sản xuất tại ruộng dưa ở tiểu Tây Sơn của cô gia ta, dẫn nước linh tuyền ở dưới mặt đất tiểu Tây Sơn mà tưới lên, không dùng trận pháp huyền phàm để thúc chín, không thêm phân bón luyện kim, mỗi năm hái 2 vụ, hái thủ công." không chỉ có hình thức đẹp mắt, kích thước tương đương nhau mà còn không có mỏng vỏ, thơm ngon, một quả chỉ bán với giá 1 tiền bạc, có thể nói là hàng đẹp giá rẻ." Nói trên đoạn sau, vị chủ khảo quan nghiêm túc này đã không còn đối mặt với Lâm Bắc Thần nữa, mà là đang đối mặt với ông kính của Lý Thiền Mục. Trong đại điện diễn võ, một khoảng im lặng giống như chết chóc. Lâm Bắc Thần nhìn trân ngẹn lời, Mã Kiếp còn không biết dấu hộ hơn cả ta, bái phục bái phục. Lâm Bắc Thành không bao giờ nghĩ rằng, vị tru khảo quan này quá ra lại là đạo đạo trung nhân. Ngô Phương Cốc không có phong cách, hắn phì nhụ trong lòng. Sau đó Mã Sư Quỷ khiến, hắn lại tiếp lời ông tam một câu. Vậy thì xin hỏi, có thể mua dưa hấu như vậy ở đâu? Tru khảo quan Ngô Phương Cốc sáng mắt lên, tiểu tử tốt rất thông minh người môi giới của ta. Màn học này hỏi rất hay, đương nhiên là ở cửa hàng cung cấp trực tiếp dược hốc ngọc Bích của Ngô gia ta, số 24 đường Lưu Phong. Mùa năm bốn mùa đều không thay đổi, với 50 tiền bạc liền có thể làm thẻ năm và tận hưởng giảm giá 15% và phục vụ giao đưa tận nơi miễn phí dài hạn. Giám khảo quan với vẻ mặt tươi cười đáp, những người khác trong hội trường đều có vạch đen trên trán thật kỳ quái, chúng ta bây giờ đang làm cái gì vậy? bọn họ có cảm giác giống như đến nhầm chỗ vào nhầm phòng. Trong văn phòng Sở Giáo dục, Sở trưởng Lý Hồng Phu phụt một tiếng lại phun ra một vụn trà. Ngô Phương Cốc này quả thực là mất trí rồi. Phách thương bởi vì không có tiếng tháo ở trong nhà môn bị gọi là vô phòng cốt, để quảng bá dư hẩu của mình đã phạt óc suy nghĩ, con có tên là Ngô Dư Hẩu. Còn lần này, ông ta đã lấy ra tất cả vốn liếng của mình, sử dụng bối cảnh và quan hệ ở bên trên để trở thành giám khảo của chính cuộc thi, đồng thời đem cắt dừa biến thành đề thi của trận chiến kiếm tông. Phương dị cho rằng đây là cực hạn của lão gia này rồi. Thật không ngờ. Lại còn có thể ở trong quá trình làm giám khảo, dẫn dụng tất cả mọi thứ, phối hợp với học viên tham gia thi đấu, công khai quảng bá dư hấu nhà mình trong. Chờ đã á,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 Quanh người rời khỏi phòng hội nghị. Theo như ông ta thấy, tất cả mọi thứ xảy ra ở Vân Bộng Thành quả thực là một trò hề, cần phải chấn chỉnh thật tốt sở giáo dục của Vân Bộng Thành. Còn lúc này toàn bộ những thối khác của Vân Bộng Thành đã độ tung lên. Nói một cách chính xác, chính là giới thượng nhân của Vân Bộng Thành đã hoàn toàn bùng nổ. Một số thượng nhân đã từ chối đề nghị để Lâm Mặc Thần làm người đại diện vào đêm qua.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 đi đến học viện số 3 tìm Lâm Bắc thần công tử. Lâm công tử không phải đang thi ở học viện sơ cấp hoàng gia sao? Trực tiền kia đến học viện số 3 trời đã đến trễ, em là phải xếp hàng đấy. Chặn ở cổng học viện sơ cấp hoàng gia chặn lại. Lâm Bắc thần có thể làm được, các học viên thiên tài khác chắc chắn cũng có thể làm được. Tất điều thường nhân đều điên lên cả rồi. Học viện sơ cấp hoàng gia, đại diện diễn phó thứ hai Ô được rồi, bạn học Lâm, người xuống đi." Chu Khảo Quan gỗ Phương Cốc nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt nhân từ và bao dung. Dòng thiệp của ông lão cứng chiều cháu trai, nhìn thấy đứa cháu trai lớn nhà mình cũng không còn nghiêm khắc như trước nữa. "Nhưng mà ta vẫn chưa làm bài kiểm tra bổ sung mà." Lâm Bắc Thần buồn bã nói. Bộ Phương Cốc mỉm cười nói, vừa rồi Bộ Khảo Quan đã ngẫm lại một chút, cảm thấy những gì mà ngươi nói lúc trước rất có lý. Dùng kiếm chém dưa Tuy rằng có đầu cơ trục lợi Nhưng quả thực là nằm trong phạm vi quy định cho phép Điều này hoàn toàn chứng minh Người là một học viên Có đầu óc linh hoạt Dùng trái tim để chiến đấu Hơn nữa trong thực tế chiến đấu Rất nhiều khi Thường thường những cái đầu sáng tạo Càng quyết định thắng bại của chiến tranh hơn So với một cái đầu khổ luyện Cho nên bài thi vừa rồi Bộn khảo quan cho người thông qua Hả? Lâm Bắc Thành tắt tiếng. "Còn có thể như vậy sao? Này, vì Chu khảo quan như ông, còn có tiết tháo nữa không đấy? Chẳng chẳng qua chỉ phối hợp nói hai câu quảng cáo với ông thôi mà. Ông lại có thể làm việc thiên tư trái luật ngay tại chỗ như vậy. Những lời đã nói trước đó toan bộ đều nuốt lại cả rồi sao? Có cả tính đấy, huynh đệ." Lâm Bắc Thành không nói lời nào, ánh mắt thật nghiêm túc sau đó quay người rời khỏi bục nhỏ hình tròn. Giám khảo quan đã nói như vậy rồi, mình còn ra vùng cãi láo cái gì nữa chứ? Trợ lý giám khảo, giáo viên dẫn đoàn và các học viên tham gia ngay lập tức đều sững sờ. Bọn họ cho rằng mình đã nghe nhầm rồi, đùa cái gì vậy chứ? Đây là cuộc thi thiên kiều tranh bá đấy. Cuộc thi cao nhất dành cho thế hệ trẻ của Vân Mộng Thành. Được gọi là cuộc thi công bằng nhất, công chính nhất trong giới giáo dục thay đổi phán quyết như vậy, không phải là chưa từng có trước đây, nhưng việc tự phán định thành tích của cách mâu thuẫn như vậy, hoàn toàn chính là tự tát vào mặt mình, đúng chứ? Ta phản đối, cái tên Tao Phắc Thiên là người đầu tiên gào thét lên, dị chút nữa, đến cả cái tên cậu quan nhà ngươi cũng đã mắng ra. Hắn thực sự sắp tức điên lên rồi. Mình không dễ dàng gì, phải đánh hòa cả mắt một trận. Nhìn thấy vị trí số 1 đã tới tay kết quả lại bị sắp đặt như vậy sao? Đây quả thực là đem thiên kiêu tranh bá ra làm trò đùa, phản đối vô hiệu." Ngô Phương Cốc trực tiếp ngắt lời. "Ông ta là chủ khảo quan, hôm nay ở đây, ông ta là người lớn nhất. Ngay cả mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp đưa xuống, vào thời khắc này, ông ta đều có thể phản bác. Đây là quyền lực thần thánh và pháp luật của đế quốc ban cho ông ta." Điểm này quả thật là hoang đường. Lâm Nghị cũng không nhịn được lớn tiếng nói: "Nếu như thành tích của Lâm Bắc Thần được coi là hợp lệ, vậy thì tiếp theo đây, những khảo phiên tham chiến khác chỉ cần cầm kiếm đập giữa là được thôi, còn cần gì đến việc thi kiếm cắt dự nữa chứ?" Đây chính là điều mà tạm muốn nói tiếp theo. Chu Khảo Quan Ngô Phượng cấp cười híp mắt nói: "Phương pháp tham gia thi đấu mang tính sáng tạo và thông minh." chỉ có hiệu lực lần đầu, những người khác nghiêm cấm bắt trước, cho nên những học sinh tham gia vào trận đấu kiếm tốc sau đó không thể dùng kiếm đập dừa như hắn được nữa. Tại sao chứ? Thành tích của Lâm Bắc Thần đã được tính là hợp lệ, tại sao những người khác không thể bắt trước được? Đống Phương Chiến lớn tiếng nói: "Giám quan trạng nhân, điều này là không công bằng." Chu khảo quan Ngô Phượng Cốc đã có tính toán trước liền phản bác lại: "Sao lại không công bằng chứ?"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 Nhưng vị chủ khảo quan ngồ phương cốc này là người đứng hang đâu. Để bán dưa thật sự là không sợ chết. Một đoạt thao tác như vậy cho tới trình độ không cần mặt mũi của mình, cũng không cần có chút gì là đáng xấu hổ cả. Được rồi, bốn chủ khảo đã đếm qua rồi. Lâm bắt thần, một kiếm, 72 mảnh dưa, thanh tích hạng A cấp thượng, người tiếp theo. Giọng nói của chủ khảo quan ngồ phương cốc, Vang vọng trong đại thiện Học viên tiếp theo với thần thái Sưng sững bước đến bộ cào Quốc thi thiên kiều trảnh bá Hình như đã bị trời cho hỏng mất rồi Cạt dừa Không là đại chiến kiếm tốc chứ Cuối cùng đã kết thúc Trong một bầu không khí kỳ lạ Vẽ lên một số hỏi chấm to đung Tiếp theo đây Là hạng mục đại chiến thứ hai Trong phần thi kiếm pháp Kiếm uy đại chiến Dùng kiếm để chặt chém Trắc thử trận thạch đo lượng uy lực lớn nhỏ, nghe thì có vẻ giống như bài kiểm tra sức mạnh ngày hôm qua, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Bởi vì hạng mục thử nghiệm này cho phép sử dụng huyền khí. Vận dụng huyền khí đủ để thay đổi độ mạnh yếu của sức mạnh thể xác. Ví dụ trong ván thắng lâu ngày hôm đó, Tạo Phá Thiên và Lâm Bắc Thần đã có giao thủ qua một lần. Kết quả là Tạo Phá Thiên đã chiếm thế thượng phong. Đó là bởi vì trong quá trình giao thủ Ta Phá Thiên đã thi triển Huyền Khí Bí Kỹ. Nếu không, chỉ với sức mạnh thể xác, ta Phá Thiên đã bị Lầm Bác Thần nghiền ép. Trong hạng mục kiểm tra này, Phỉ Thú Dư Hậu Quân, nhân vật đóng vai trò quan trọng trước đó, cuối cùng đã rút khỏi hậu trường lịch sử. Một khối lập phương màu đen không rõ chất liệu, với chiều dài, chiều rộng và chiều cao 5m xuất hiện trong đại điện lớn. Bề mặt của nó nhạn bóng Đột nhiên có cảm giác giống như kim loại. Trên bề mặt còn có một tầng khí mờ mịt màu đen nhàn nhạt, nhạt lưu chuyển trên bề mặt, ngượn sóng lưu chuyển giống như sóng nước, dường như có thể hấp thụ tất cả các đòn công kích. Phượng Thức đánh giá cũng rất là đơn giản, dùng chiến kỹ mạnh nhất, lấy trường kiếm đâm vào khối lập phương màu đen này. Trấn pháp quyển phan trong khối lập phương màu đen sẽ căn cứ vào các nhân tố tổng hợp như cảnh giới huyền khí Thuộc tính huyền khí, phẩm cấp của chiến kỹ, sức mạnh thể xác của người công kích, theo một công thức cố định, tính toán trả uy lực kiếm của người công kích ngay lập tức. Đây là một thuật toán rất công bằng, có thể tránh do những loại người như Tào Phá Thiên bởi vì cảnh giới tù vi cao, nằm vững chiến kỹ mạnh mà dẫn đến việc chiếm lợi thế tuyệt đối trong cuộc thi này.